nữ hoàng ai cập tập 32 kẻ thù tuyên chiến men phu sư ra lệnh minae chiến khai quân tiến đánh các mục tiêu như kế hoạch đã bàn 10 phút nữa xuất phát minae đáp tôn lệnh mọi chỉ thị của hoàng thượng sẽ được thi hành ngay men phu sư ra lệnh khẩn trương chuyển các mật thư này đến các chốt tiền tiêu quân lính đáp rõ men phu sư chỉ đạo tiếp còn thư này gửi tướng quân neketo nhớ giao tận tay ông ta quân lính đáp rõ thần sẽ thi hành ngay có quân báo bấm hoàng thượng có thư hỏa tốc của đội trinh sát số 2. men phu sư nói bà Nefutera chuẩn bị quân phục mới cho ta nephutera đáp tôn lệnh mời bệ hạ kafura nói chiến tranh đã bắt đầu hoàng đế men phu sư sắp ra trận phải báo cho cha ta ngay men phu sư kiêu hùng dũng mãnh trong bộ quân phục và ra lệnh truyền lệnh toàn quân vào vị trí chuẩn bị xuất phát toàn quân hô vang rõ kafura ngắm nhìn men phu sư ôi men sư trông chàng mới kêu hùng dũng mãnh làm sao đúng là mẫu phu quân ta hằng mơ ước men sư oai hùng ra lệnh tất cả hãy sát cánh cùng ta thề quyết chiến đấu bảo vệ lãnh thổ ai cập đến hơi thở cuối cùng im mô tép và các quan hô vang vạn vạn tuế cầu chúc bệ hạ chiến thắng toàn dân cầu mong xin thần linh phù hộ để hoàng thượng trở về trong khúc khải hoàn bất ngờ ca chạy tới ôm lấy men phu sư và nói xin hoàng thượng hãy cẩn trọng giữ gìn long thể Men phu sư sững sốt, kìa nữ hoàng. Cafura vẫn ôm Men phu sư và nói, viện binh của cha em sẽ hết lòng chiến đấu bảo vệ chàng. Una sư nhìn thấy cảnh đó thì sững sốt, "Hả? Nữ quan Nefutera, ôi trời, sao mụ Cafura này không chết quét đi cho rồi, chỉ tại nó mà hoàng phi ta tự tử." Men phu sư nhìn Cafura và nói, "Vệ binh nào vậy? Ta đâu có yêu cầu?" Cafura nói, "Ơ kìa." Các cung nữ nói, "Thật chơi chén." Mộ ta luôn tìm mọi cơ hội tỏ tình với hoàng thượng Nữ quan Nefutera nghĩ Ta hiểu trong tình hình này Hoàng thượng đang rất khó xử Chiến tranh đang xảy ra Ai Cập đang cần có đồng minh hỗ trợ sư thấy cảnh đó thì tức tối Hừ, tức thật Kafura biết chúng ta đang cần viện binh Nên đang tìm cách lập công Tẻ tướng Imhotep thấy vậy thì nghĩ Hừm, nữ hoàng Kafura muốn gì đây Không thể tin cô ta có ý tốt Quân lính cấp báo Xin đợi lệnh bài hạ sư nói Quân Babylon đang vượt biển chết, chúng ta sẽ chặn đánh chúng tại bán đảo Sinai trước khi chúng xâm nhập lãnh thổ Ai Cập. Kafura nói với người hồ: Tì nữa đâu, chuẩn bị cho ta. Mười phút nữa ta sẽ ra trận cùng hoàng đế Memphuis. Tì nữ ngạc nhiên, sao? sư lên ngựa dẫn quân lên đường. Tiến lên nào anh em binh sĩ, thề quyết chiến bảo vệ Ai Cập. Toàn dân Ai Cập lo lắng, chiến tranh chính thức nổ ra rồi. Bọn Babylon đã tiến đến Jeroboam và Samaria ngay sau khi vượt qua biển chết. Khổ rồi. Một người dân nói, mọi người đừng lo, Ragasu sẽ phải chuốt lấy thảm bại. Người khác đồng tình, đúng vậy, hoàng đế men sư chúng ta là một nhà cầm quân lỗi lạc. Một người khác cũng lo lắng, nhưng phe Ragasu có Ashisu. Người dân nghe tới đó thì tức giận, hừ, bà hoàng ấy đã phản bội chúng ta, kẻ phản bội sắp cống rắn cánh gà nhà. Tiếc là hoàng phi Caron tài phép đã bỏ đi, nhắc đến chuyện ấy càng thêm buồn. men sư oai hùng dũng mãnh dẫn quân ra trận, xuất phát. Đúng như tin tình báo gửi về Ngay sau khi vượt qua biển chết Đại quân Babylon đã tiến đánh hai thành lũy của Ai Cập Là Chư Rô và Samaria Nhằm dọn đường đánh sang biên giới Quân Babylon tấn công Tất cả xông lên, triệt hạ thành này trước khi trời tối Anh em binh sĩ tiến lên Tiến lên, tiến lên Quân Ai Cập ở trên thành dũng cảm chống trả Quân Ai Cập hô vang Chuẩn bị chiến đấu, đừng để chúng tràn lên mặt thành Quân Babylon tiến công Tiếp tục xông lên, đừng sợ Quân Ai Cập lo lắng Làm sao bây giờ, quân địch đông quá Đừng lo, viện binh sẽ đến giải vây cho chúng ta Hãy cố cầm cự càng lâu càng tốt Quân của sư đang tức tốc lên đường Nhanh lên, nhanh nữa lên Phải đến biên giới trước khi trời tối Trên đường ra trận, sư vẫn vô cùng thương nhớ Caron Caron ơi, ta xông ra chiến trường Trong nỗi thương nhớ nàng khôn nguôi Nàng ở đâu, ở đâu Trong khi đó, ở hiện tại Caron đang ngồi với Ryan Cô Marie tới, mời mọi người dùng trà Ryan nói cảm ơn cô. Carol giật mình, ủa vừa có tiếng ai gọi mình. Ryan thấy vậy hỏi Carol em làm sao thế? Carol nói à không em có sao đâu. Ryan nhìn Carol lo lắng nói đừng nói dối, hôm qua em vừa bị ngất tại buổi triển lãm nhà Subensa mà. Rhode lo lắng nói từ nay em nên ở nhà thì hơn. Bà Rido tới bên Carol và nói các anh con nói đúng đấy, hay là con nghỉ học về Mỹ dưỡng bệnh. Carol nói: "Mẹ ơi, con khỏe hẳn rồi mà, con sẽ không về Mỹ khi nào chưa tốt nghiệp." Carol nghĩ: "Không được để mọi người lo lắng." Carol ăn ngon lành và nói: "Vài ngày nữa con sẽ lên cân cho mẹ xem, hi hi." Cô Mary chạy tới nói: "Mọi người đọc báo hôm nay chưa? Có tin hay lắm." Carol cầm báo đọc: "Cuộc triển lãm đồ cổ của công ty Subensa đã hoàn toàn thất bại, 90% các hiện vật được trưng bày là đồ giả cổ, chẳng đáng một xu." Giới khảo cổ Cairo đang rất phẫn nộ. Carol nói, báo chí làm rùm beng lên rồi, ông Subensa đang bị chỉ trích, đáng đời. Cô Mari nói, đáng đời cho bọn biệt bợm, làm ăn với người Ai Cập mà gian dối thế này là không xong đâu, họ sẽ tẩy chay hết đường làm ăn. Carol nghĩ, cô Mari nói đúng. Cô Mari báo, Carol ơi, có mấy ông giáo sư xin gặp cháu đấy. Carol nghĩ, ai thế nhỉ, và nói, vâng, cháu ra ngay. Một vị giáo sư nói, chào cô Carol, tôi là giáo sư khảo cổ Jaunro. Hôm qua tình cờ biết cô ở buổi triển lãm. Thật tình, tôi rất kinh ngạc về khả năng phân biệt đồ cổ hết sức tinh tưởng của cô hôm qua. Hôm nay, chúng tôi mạo mội tìm đến nhờ cô giám định giúp một số bảo vật cổ đại xem thật giả thế nào, mong cô không từ chối. Một vị khác nói, Chào cô carol tôi là thương gia buôn bán đồ cổ. Nhờ cô giúp chúng tôi giám định một lô hàng, tôi xin trả công xứng đáng. carol kinh ngạc nói, Ơ, nhưng tôi có biết gì đâu. Một nhóm người nói với nhau, Ê cô ta đấy, người đã phát hiện hàng giả hôm qua Thật là đáng ghét Việc buôn bán của ta có nguy cơ phá sản vì cô ta đấy Một tên nói Ê tôi nhớ ra rồi Gia đình con bé này đã bị một lời nguyền vương gia quái ác ứng nghiệm. Thần chết sẽ chừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế Hai năm nay lời nguyền ấy đã đeo đuổi gia đình cô ta Gây ra những chuyện kỳ bí không ai giải thích được Các phóng viên tìm tới Carol. Đến rồi, đúng địa chỉ này rồi Chào cô Caron, chúng tôi là đặc phái viên báo New Week, xin được gặp cô để phỏng vấn về việc phát hiện đồ giả cổ hôm qua. Tôi là phóng viên báo Cairo, xin hỏi có phải cô đã biết trước trò bị bận của công ty Subensa? Tôi là phóng viên đài truyền hình Ai Cập, xin cô cho phép ghi hình. Caron hoảng hốt, ơ, lại là chuyện đó ư. Các phóng viên nói, thưa cô Caron, chúng tôi được biết các hiện vật triển lãm được giả mạo hết sức tinh vi bởi kỹ thuật cực kỳ tinh tiến. Ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng không phát hiện được Thế thì tại sao một nữ sinh viên như cô lại có thể Caron sửng sốt nói Tôi, tôi cũng không biết nữa Đừng bắt tôi giải thích Các phóng viên đặt câu hỏi liên tục Cô có thể tả lại cảm xúc xuất thần lúc đó Phải chăng có một quyền năng bí ẩn nào đó đã giúp cô Tại sao cô ngã lúc đó Phải chăng là tình cờ Cô làm ơn Cô Caron tôi ở báo thời đại Caron hốt hoảng chạy đi Thì có một phóng viên giữ lại Xin lỗi cô carol tôi là phóng viên báo New York Cô phát hiện đồ giả bắt đầu từ đâu, hãy cho biết ạ carol hoảng hốt nói Tôi, tôi không nhớ nữa Các phóng viên nói Nghe nói cô đang là sinh viên Vậy làm sao cô biết kỹ thuật của bọn làm đồ giả Cô cố nhớ lại xem Cô carol làm ơn đi mà carol nói Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ gì cả Người phóng viên hỏi tiếp Phải chăng cô muốn giấu bí mật ấy vì lý do cá nhân Caron nghe vậy thì sửng sốt Ông nói sao Các phóng viên nói Cô Caron, chúng tôi còn được biết Cô là sinh viên xuất sắc nhất của khoa khảo cổ Đại học Cairo Đặc biệt, cô có thể đọc trôi chảy chữ Ai Cập Cổ Đại Trong khi nhiều vị giáo sư không thể đọc nổi Xin cho biết Bí quyết nào giúp cô tiếp cận nhanh chóng Với nền văn minh Ai Cập Cổ Đại thế ạ Việc cô bị mất tích vừa rồi Có liên quan gì ở đây không Xin lỗi, nghe nói cô mới trở về Cairo một tháng Sau khi bị mất tích suốt một năm qua Có đúng thế không ạ? carol bối rối toát mồ hôi nói Thực ra tôi không biết, tôi không nhớ gì cả Người phóng viên nói Thế còn việc phát hiện đồ giả Caron nói Hình như lúc đó có người mách bảo tôi Thế là tôi vụt tay đánh rơi bức tượng Người phóng viên nói tiếp Còn một chi tiết nữa Cô có biết việc phát hiện ấy làm mất uy tín công ty Subensa Caron toát mồ hôi nói Không, tôi không biết điều đó Người phóng viên nói Họ đang bị báo chí lên án carol nói tôi hoàn toàn không có ác ý bà rido nói với ryan lạ nhỉ ngoài sân sao mà ồn nào thế cô mary chạy vào nói gây rồi cậu ryan ơi cô carol đang bị đám phóng viên vây kín ryan sửng sốt cái gì ai cho phép họ người phóng viên tiếp tục nói công ty subensa hiện là đối thủ cạnh tranh số 1 của công ty rido content cô biết điều đó chứ carol chìm trong mệt mỏi nói không tôi không biết ạ. carol nói trong vô thức Cho dù Subinsa là ai đi chăng nữa Tôi cũng không nể nang Bởi việc trưng bày đồ giả cổ Là hành động xúc phạm đến các vương triều Ai Cập cổ đại Ryan vội vàng chạy ra Phải đuổi họ đi Sức khỏe của Caron chưa hồi phục mà Rode chạy theo và nói Đúng vậy Ryan chạy tới bên cạnh Caron Các ông hãy dừng lại đi Ryan ôm lấy Caron và nói Đừng sợ Caron lại đây với anh Caron ngã vào Ryan Anh ơi Em mệt quá anh Ryan Phóng viên nói, ông Ryan Rido Ryan nói, xin lỗi các ông nhà báo Em gái tôi vừa trải qua một cơn bạo bệnh còn rất yếu Nên không thể tiếp chuyển các ông lâu được Xin tất cả thứ lỗi cho Riêng việc các ông hỏi về mối quan hệ Giữa hai công ty Subensa và Rido Content Tôi xin trả lời ngay Đúng là giữa hai công ty có những mâu thuẫn Do cạnh tranh thương trường Nhưng việc này không hề dính dáng đến chuyện Carol Phát hiện họ trưng bày đồ giả Các ông không nên có những suy diễn ác ý Các phóng viên bực tức nói, hừm Khó mà thuyết phục được họ, ta về thôi, nhưng vụ này chưa dừng lại đâu. Vụ cô gái này mất tích còn rất nhiều nghi vấn, ta quyết tìm hiểu cho ra. Người phóng viên khác gọi, về thôi Niku. Tại công ty Subensa, Subensa vô cùng bực tức. Trời ơi, chỉ vì một đứa con gái nhà Rido mà công ty ta mất trắng 50% thị phần trong một tuần lễ, trị giá cổ phiếu công ty cũng sụt mất 60%. Người nhân viên nói, xin giám đốc bình tĩnh. Subensa tức tối nói, Tất cả chỉ vì cuộc chiến lãm tai hại vừa rồi Kế hoạch bỏ ra một khoản tiền lớn Tổ chức chiến lãm Ai Cập Để thâm nhập thị trường khu vực Thế là tan tành mây khói Chúng ta sắp phá sản chỉ vì con bé Carol đáng ghét Con trai của Subensa nói Bố hãy bình tĩnh Sự việc chưa đến nỗi nào đâu Người nhân viên nói Giám đốc hãy bình tĩnh Con trai của Subensa nói với cô em gái Nè Dorothy, em biết Carol hả Dorothy đáp Vâng nó học cùng trường với em Người anh nói Tại sao một sinh viên như nó lại có thể phân biệt được đồ giả của ta? Ông chủ cửa hàng đồ cổ đã cung cấp đồ giả cổ cho Subensa nói với đồng bọn. Tụi bây hãy tạm ngưng hoạt động một thời gian. Cảnh sát đang lùng sụp. Chúng mà tóm được là tù một gông cả lũ. Con bé Carol đã làm ta thiệt hại hàng triệu đô la. Nó sẽ biết tay ta. Rhodey nói với Ryan, anh Ryan, theo em chúng ta nên đưa Carol về New York càng sớm càng tốt. Ryan đồng tình. Ừ, anh cũng nghĩ thế. Rô nói: Lần này chúng ta phải kiên quyết, không thể nhượng bộ Caron được nữa. Gia đình ta đã quá nuông chiều con bé. Trong giấc ngủ, Caron chìm trong khung cảnh của đoàn quân Ai Cập. Chiến tranh, chiến tranh bắt đầu rồi. Quân Babylon đã tràn sang biên giới, đang đánh phá các tiền đồn quân Ai Cập. Men phu sư dũng mãnh hô vang: Anh em binh sĩ, hãy siết chặt đội ngũ, thề quyết hy sinh để bảo vệ tổ quốc Ai Cập. Caron tròn tỉnh. Ôi, trời ơi, mình đang ở đâu đây? tay ta nghe rõ mồn một, một tiếng binh khí chạm nhau. Kèm tiếng hô vang xung trận, Tiến lên anh em ơi, Thà hy sinh, Quyết không để ai cập rơi vào tay Ragasu bảo chúa. Hoàng phi Caron ơi, Hương hồn ngài có linh thiêng, Xin hãy phù hộ, Giúp chúng tôi chiến thắng trong trận này. Caron bà hoàng, Ai, Tiếng ai gọi ta? Caron bà hoàng nghĩ, Lạ thật, Mỗi lần mình nhắm mắt, Tiếng binh khí lại nổi lên. Bà Rido bước vào nói với Caron, Con gái dậy rồi đấy à? Hôm nay con thấy trong người thế nào Carol hoảng hốt Ôi hết cả hồn Caron quay lại và vui vẻ nói Chào mẹ con khỏe lắm ạ Bà Rido sợ chán Caron và nói Ừ hết sốt rồi Con đừng lo anh Ryan đã cấm cửa Mấy ông nhà báo rồi Caron cười và nói Vâng họ làm con sợ quá Có cảm giác như bị tra tấn Caron đi ra phòng khách Lém lỉnh nói với cô Marie yên nào cô Marie Carol đi tới phía sau Ryan và dùng tay bịt mắt Ryan. Ryan kéo Carol nhào về phía trước, ngồi vào lòng mình và nói: Hùm, lại là cô nhóc tinh nghịch." Carol cười và nói: "Ối, đau em." Carol nhìn Ryan và nói: "Ryan, anh lúc nào cũng nghiêm như cụ non, thảo nào đến giờ vẫn chưa lấy được vợ." đê thấy vậy thì cười. Carol đọc báo và nói: "Báo hôm nay lại đăng bài về công ty Subensa, vụ này tốn nhiều giấy mực đây." đê nói: cánh nhà báo sống nhờ các tin giật gân mà kết quả điều tra cho thấy có gần 200 hiện vật là giả mạo cảnh sát cho biết công ty Subensa nổi lên là nhờ buôn bán gian lận Ryan nói họ sẽ phá sản mất thôi cô Marie vừa làm việc vừa nói đáng đời cho hạng người ham làm giàu bằng con đường bất chính bà rido nói với carol nhưng này carol làm sao con phân biệt được đồ giả carol đáp ơ con không biết nữa Ryan nói mẹ đừng hỏi nữa carol không biết đâu Có thể bản năng đã mách bảo em con Ryan tới bên Carol và hỏi Phải không Carol Carol nhìn Ryan và nói Vâng hôm đó có người đã mách bảo em trưng bày đồ giả cổ là bất kính với người đã khuất Điều đó em cũng được học ở trường Đó là đạo đức của một người làm khảo cổ Cô Marie nói Không chỉ riêng ngành khảo cổ Cứ có chuyện gian dối là không tốt rồi Cô Marie thấy Armando tới Ơ cậu Armando Tôi không có ý nói cậu đâu nhé Armando cười và nói Chào bà Marie xinh đẹp Bà Rido ra đón Mời cậu Armando vào nhà Lâu rồi không thấy cậu đến chơi đấy Armando cúi chào và nói Cảm ơn phu nhân Rido còn tên Cháu ngại làm phiền gia đình Bà Rido nói Ôi trời sao lại khách sao thế Cậu là ân nhân là quý khách ở gia đình này mà Caron bước ra Armando nhìn thấy cười và nói Chào cô bé Hôm nay anh rủ em xuống tàu anh chơi Đừng từ chối nhé Caron ngạc nhiên anh rủ em lên tàu của anh áp mando cười và nói đúng thế bố anh vừa gửi sang một ít thức ăn ả rập mà em ưa thích carol né sang một bên và nói em không đi áp mando bà hoàng ơ carol tại sao chứ carol nhìn áp mando và nói lỡ anh lại lừa em đưa em đi đâu thì sao áp mando cười và nói ha ha con bé này vẫn còn nghi ngờ anh hả carol chạy đi và nói ừ anh gian lắm áp mando chạy theo và nói ê đứng lại bà rido đi tới và nói ơ hai anh em chơi cút bắt đấy ư áp đã chụp được carol và đỏ mặt nói dạ trong khi đó Jimmy và các bạn tới ê carol cúc cu cú. carol thấy các bạn thì vui vẻ kìa maria chào các bạn áp thấy vậy thì hoang mang Jimmy thấy vậy cũng bàng hoàng các bạn của carol nói cậu nói sao carol anh áp mời cậu lên chơi du thuyền à Cho tớ đi với, tớ nữa. Caron quay sang Armando và nói Anh Armando, em sẽ đi với cả lớp. Armando nghe vậy thì sững sờ. Các bạn hô lên, hoan hô Caron, hoan hô Caron. Armando vò đầu nói Thôi được, ta đi nào. Cô Marie đã diện đồ đẹp và nói với Caron Nè Caron, cho cô đi theo được không? Cô có cảm tình với ông quản gia của cậu Armando. Caron ngạc nhiên và bất ngờ Dạ được chứ. Áp Mando nghe vậy thì ôm mặt nói Trời ạ Ông quản gia hát xì và nói Ai nhắc tôi thế nhỉ Nửa giờ sau họ đã lênh đinh trên sóng biển Các bạn trầm trồ Ái trà con tàu đẹp quá Sang trọng đến bất ngờ Con nhà tỷ phú xứng thật Tàu lướt sóng êm như ru vậy Maria nói với các bạn Ai lọt vào mắt xanh của Áp Mando đúng là trúng số Người bạn nói Còn phải nói chắc không đến lừa tụi mình đâu Maria nói Ừ người ta giàu có lại đẹp trai Armando thất vọng Hít, vậy là tiêu tùng kế hoạch Cứ tưởng sẽ có một ngày linh đinh lãng mạn bên người đẹp Carol, Ngờ đâu lại xảy ra vụ đi ké này Ráng chịu chứ biết sao Ông quản gia tới nói với Armando Cậu chủ ơi, bà già béo ú, xấu xí kia là ai mà quen quá Armando nói "Suỵt, bà Marie, quản gia nhà Carol đấy Cô Marie ở đằng sau la lên Đồ vô tâm, đến nhà mấy lần mà không nhớ người ta Còn bảo ta già và béo nữa ông quản gia nghe vậy thì sửng sốt hả áp mando tới bên carol và nói này em gái đỡ nhiều chưa bố anh có gửi tặng em một ít thuốc bổ đấy carol nói ông cụ tốt với em quá áp mando nói em phải chú ý giữ sức khỏe đấy anh ray an than phiền rằng em là con mọt sách suốt ngày chúi mũi vào việc học như thế là không ổn đâu cần phải có lúc thay đổi không khí carol nhìn áp mando và nói áp mando Có phải vì vậy mà anh rủ em đi biển chơi Để đầu óc đỡ căng thẳng Carol xúc động nói Ôi anh làm em cảm động quá Armando ngại ngùng nói Có gì đâu mình là anh em mà. Jimmy thấy cảnh đó thì bực tức nói Đáng ghét thật Hắn ý là ân nhân của Carol Nên lợi dụng cơ hội tiếp cận Carol Nhằm chinh phục cô ấy đây mà Không mình không thể để mất cô ấy Một người bạn trai nói Kìa Jimmy Thực ra cậu và Carol đâu đã là gì của nhau Cô ấy hoàn toàn có quyền Chimmy nói, biết thế nhưng tớ tức lắm. Jimmy tới bên Carol và nói, "Carol." Carol nói với Jimmy Jimmy cậu đừng ác cảm với Armando, anh ấy là người anh tốt của tớ." Các bạn gái của Carol vây quanh Armando. Anh Armando có con tàu sang quá và anh cũng rất sang. Armando nói, "Cảm ơn lời khen. Anh ơi, kể chuyện Ả Rập cho bọn em nghe với." Armando nói, "Tiệc đã chuẩn bị xong, xin mời các bạn." Mando gọi, Carol lại đây với anh đi, mau lên Jimmy nói, đừng Carol Mando tới và nói, Jimmy hôm nay Carol là khách danh dự của tôi Đề nghị cậu đẻ cô ấy tự nhiên cho Jimmy nói, nhưng tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy Carol đứng giữa hoảng hốt nói, anh Mando, Jimmy hãy bình tĩnh Tại sao hai người cứ to tiếng với nhau thế? Mando nói với quản gia, ông quản gia đưa gói quà cho tôi Ông quản gia đáp, dạ áp đưa gói quà cho carol đây là quà bố anh tặng carol hãy nhận đi carol ngạc nhiên nói cái gì thế này carol mở ra và thấy ồ một chiếc chìa khóa bằng vàng nặng ngọc carol nói vật quý thế này em không dám nhận đâu áp nói coi kìa chỉ là món quà mọn thôi mà em nhận cho bố anh vui carol nói nhưng thứ này đắt tiền lắm em ngại áp nói carol em biết là bố anh rất quý em Nếu em từ chối, ông cụ sẽ rất buồn. Hãy nhận đi. Carol nghe vậy thì nói, Vâng ạ, anh đã nói thế, em xin nhận. Armando rất vui và nói, Có thế chứ, ít ra cô em bướng bỉnh cũng còn có cảm tình với bố anh. Quà của anh thì không nhận đâu, phải không? Carol nói, Ơ, anh đã cứu em, còn cho em quà làm sao em dám nhận? Ông quản gia nói nhỏ với ha ha cô gái nhận chiếc chìa khóa rồi hả cậu chủ? Armando nói, Ừ, Cô Marie nói, chiếc chìa khóa đẹp tuyệt. Maria nói, một vật trang sức độc đáo đấy. caro nói, hình như nó hơi to quá so với sợi dây đeo. Người bạn trai nói với Jimmy, anh ta dễ mến đấy, Jimmy. Jimmy tức tối, hừ. Quản gia nói, thưa cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ. Armando nói, mời các bạn lên bờ. Mọi người ngạc nhiên, đây là đâu? Trà, một căn biệt thự tuyệt đẹp. Một đám người nói với nhau, Ê, cô ta kìa, con bé nhà Rido ấy, không uổng công chúng ta theo dõi. Suỵt, khẽ thôi, kẻo chúng nó nghe thấy. Tới trước căn biệt thự, cô Mari nói, ôi nóng quá. Armando nói với Caron, Carol, Carol thực ra chiếc chìa khóa nạm ngọc chính là chìa khóa mở cửa căn biệt thự này đấy. Carol ngạc nhiên sững sốt, cái gì, anh có đùa không đấy Áp Armando? Armando nói, như lời đã hứa trước đây với em, bố anh quyết định mua tòa biệt thự bên bờ biển này để tặng em làm kỷ niệm. Carol sững sốt, ông Rahman tặng em tòa biệt thự lộng lẫy này làm kỷ niệm ư? Abmando nói với Carol hoàn toàn chính xác, không đùa đâu. Carol bất ngờ sững sốt, "Ôi trời, không thể tin nổi, đúng là ông ấy có hứa với mình." Abmando nói, "Lúc nãy em đã nhận chiếc chìa khóa tòa biệt thự, vậy thì không có lý do gì để ý trả lại đâu nhé." Carol la lên, "Ôi bị lừa rồi." Maria nói với Carol, "Carol Tôi nghe nói người Ả Rập đã tặng quà cho ai là đang muốn người đó phải thực hiện một yêu cầu. Caron hoảng hốt, hả? Một người bạn nói, nghe nói đó là tập tục lâu đời của người Ả Rập. Caron hốt hoảng nói, không tôi trả anh đấy, tôi tưởng chỉ có cái chìa khóa. Carol nhìn thấy Armando rất vui, anh Armando. Ông quản gia nói với cô Marie, tôi nghèo nên chỉ tặng cô cái vòng cổ này dùng để xích chó. Cô Marie nói, ôi tôi không thích chó đâu nhé. Ai cập cổ đại. Trong lúc đó, tại khu mỏ khai thác đồng thuộc khe núi Temna, bán đảo Sinai, nơi sản xuất vũ khí lớn nhất Ai cập, quân Ai cập ở khu mỏ nói phía trước có bụi cuốn mù trời, hình như có người đi đến đây. Ai thế? lạ nhỉ? Không lẽ hoàng thượng đến thăm mỏ? Quân lính nói: "Ối, không phải đâu, có tiếng binh khí, tiếng reo hò, báo động, chúng ta bị tấn công." Quân Ai cập hốt hoảng: "Lạ nhỉ, không có lý lại là quân Babylon." Theo tin tình báo, bọn chúng đang tập kích hai pháo đài chiro và Samaria Cơ mà. Quân Ai Cập hô lên, báo động báo động, quân địch đấy, đúng là quân Babylon rồi thưa đội trưởng. Đội trưởng hốt hoảng nói, hừ, vậy là điều hoàng thượng cảnh giác ta đã trở thành sự thật. Tất cả anh em mau vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu với quân thù. Ragasu hô lên, tiến lên tiến lên, lính bảo vệ ở mỏ đồng này rất ít. Ragasu đắc ý, He he, chắc sư không ngờ bị chúng ta tấn công địa điểm này. Quân Ai Cập hô lên, bọn Babylon đã đánh lừa chúng ta, đòn đánh hai pháo đài kia chỉ là hư chiêu thôi, trong khi đại quân của chúng đến đánh mỏ đồng này. Anh em, hãy chuẩn bị chiến đấu, bằng mọi giá ngăn chúng không được vào khu mỏ. Quân Ai Cập hô lên, tuân lệnh. Ragasu ra lệnh, quân bay đâu, tiến lên rồi ta sẽ trọng thưởng. Ragasu đắc ý, đây là mỏ đồng lớn nhất của Ai Cập, nguồn cung cấp vũ khí chủ lực cho quân đội sư Chiếm được nó sẽ làm giảm đáng kể sức kháng cự của chúng. một kế sách cực kỳ thông minh phải có những bộ óc như bà vợ của ta mới nghĩ ra nổi. Men sư ơi, mày đã bị lừa rồi, giờ này chắc mày đang ngóng đợi ta ở hai pháo đài chiến lược ấy, ha <cười> ha. Ragasu ra lệnh, xông lên, tàn sát hết đám lính bảo vệ khu mỏ cho ta. Quân Babylon hô vang, Xung phong, Xung phong. A nói, ai cập yêu dấu, hôm nay ta đã trở về sau bao tháng ngày xa cách. Men Phu sư. Chắc ngươi không ngờ rằng chúng ta đã tham mưu cho Ragasu tấn công chiếm giữ mỏ đồng chiến lược này. Quân Ai Cập quyết tâm chiến đấu, đừng hòng chiếm được mỏ đồng này, vì Ai Cập chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Quân Babylon đắc ý, ha ha, bọn lính Ai Cập trung bay chỉ có bấy nhiêu người thế này mà đòi đánh đấm với ai. Quân Babylon nói, cha mẹ ơi, bọn bảo vệ này dữ quá, cố lên, hãy thanh toán bọn chúng đi. Quân Ai Cập quyết chiến, để bước vào hầm mỏ phải bước qua sát chúng ta. Thà chết chứ không để quân Babylon chiếm mỏ đồng Anh em ta hãy đồng tâm hiệp sức tử thủ tới cùng Không để một mẫu đồng nào rơi vào tay quân giặc Quân Babylon báo Bấm hoàng đế Bọn chúng kiên quyết không mở cửa mỏ Ragasu nói Đồ ngu hãy tấn công mạnh hơn nữa Đội trưởng quân Ai Cập lo lắng Quân ta thiện chiến nhưng lại quá ít ỏi trước đại quân Babylon Làm sao địch lại đây Chỉ mong cầm cự được đến tối Sau đó cho người đi cầu viện binh chứ biết làm sao Quân Ai Cập báo Báo cáo chúng tăng cường đánh áp sát Quân Babylon hô lên Mau lên phải phong tỏa cửa hầm trước khi trời tối Tiến lên tiến lên Ragasu nói Bọn Ai Cập chỉ có một nhúm thế kia Mà các ngươi không hạ nổi thì thật tệ Các ngươi làm xấu mặt quân đội Babylon đấy Hãy truyền lệnh của ta đánh áp sát Chấp nhận thế quân Quân Babylon đồng tình Đúng thế lúc này chỉ có chiến thuật biển người Đội trưởng quân Ai Cập ra lệnh Ông quản đốc mau giấu hết sụ vũ khí Vừa làm xong đi đừng để rơi vào tay giặc ông quản đốc nói Thư tướng quân thời gian cấp bách quá biết giấu vào đâu đội trưởng nói đó là việc của ông làm nhanh lên ông quản đốc nói vâng tướng quân an tâm tôi sẽ cố gắng đội trưởng ra lệnh chuẩn bị rút lui qua đường hầm nhớ chia thành nhiều nhóm nhỏ nhằm phân tán bọn babylon cố cầm cự càng lâu càng tốt quân lính đáp xin tuân lệnh đội trưởng quyết chiến quân xâm lược có giỏi thì vào đây ta sẽ làm cỏ tất cả hôm nay Món này sẽ là mồi chôn các ngươi đấy Quân Ai Cập hô vang, xung phong. Ragasu đắc ý, ha ha ha, chiếm được mỏ đồng này, ta sẽ có thêm một số lượng binh khí đáng kể. Quân Babylon báo, bẩm hoàng thượng, quân ta đã chiếm được hồng lò số 1. Ragasu vui mừng nói, tốt lắm, hãy truy tìm xem chúng dấu vũ khí ở đâu, tịch thu hết cho ta. Quân lính đáp, rõ. Quân Babylon lại báo, bẩm hoàng thượng, đã chiếm được hồng lò số 4. Ragasu ra lệnh, đám thợ mỏ nào chống đối, hãy tiêu diệt ngay tại chỗ, rõ chưa? Ashishu chùm khăn tràng kín mặt Cới ngựa đi phía sau Ragasu Ragasu nói Sao vẫn chưa chiếm được kho vũ khí à Tìm ký xem có hầm bí mật không Quân Babylon đáp Tôn lệnh Quân Babylon báo Tâu hoàng thượng Bọn công nhân hầm lò kháng cự ghê quá Chúng liều chết án ngữ các chốt giao thông dưới hầm Ragasu nói Đồ ăn hại Ta không muốn nghe các ngươi than thở nữa Bằng mọi giá hãy phong tỏa toàn bộ các ngõ ngách dưới hầm Đội trưởng quân Ai Cập nói Cố lên anh em binh sĩ Quán đốc nói, nhanh lên, chúng ta thà chết chứ không để kho vũ khí này lọt vào tay giặc. Ragasu ra lệnh, hãy bắt bọn công nhân dùng nhục hình tra khảo cho ra nơi tết dấu vũ khí. sư nghĩ, mỏ đồng Temna, hồi nhỏ ta và sư thường tới đây. Quân Babylon báo cáo, báo cáo đã chiếm được cửa hầm lò số 2 và số 3. Ragasu nói, vậy mà vẫn chưa tìm ra kho vũ khí là thế nào, số gom giáo công tay ấy không thể bốc hơi được, phải tìm cho ra. Quân Babylon hô giết chết bọn Ai cập đi, không để tên nào sống sót. Axi sư nghe vậy thì nhói lòng. Trời ơi, sương máu đồng bào ta. Axi sư chấn tĩnh. Không, không được yếu lòng như thế. Axi sư, hãy vì đại sự trước mắt. Chính sư cùng con nô lệ Caron đã xô đẩy mình vào tình thế phản bội tổ quốc, bọn chúng phải chịu trách nhiệm. sư ngươi đã bị ta lừa. Giờ này có lẽ ngươi đang ở Chư Rô, Ta nhớ ngươi lắm. Quân Babylon hô tấn công, giết hết bọn Ai cập. Đội trưởng quân Ai Cập nói Ôi chết mất ta bị thương rồi Quân Ai Cập nói Cố lên ngài đội trưởng Đội trưởng nói Ôi máu ra nhiều quá Mỏ đồng này thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi Nhưng dù cả đội bảo vệ có hy sinh Cũng quyết không để số vũ khí đã làm ra ở đây Rơi vào tay bọn xâm lược Ôi tiếc là ta đã trọng thương Ông quản đốc tới báo cáo ngài đội trưởng Đội trưởng nói Kìa ông quản đốc công việc tôi giao thế nào Quản đốc nói Bọn tôi đã trôn tất cả xuống đất Bọn Babylon có tài thánh cũng không phát hiện được Đội trưởng nói Giỏi lắm, thế là tôi yên tâm Chỉ tiếc là tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ Để anh em binh lính chết nhiều quá Quân Babylon báo Bấm hoàng thượng, chiến dịch đã hoàn tất Toàn bộ khu mỏ đồng này đã nằm trong tầm kiểm soát của quân ta Ragasu nói Chưa xong đâu, hãy tìm tiêu diệt hết bọn thọ Và binh lính Ai Cập, không được để tên nào sống sót Đội trưởng nói với ông quản đốc Nghe đây ông quản đốc Hãy tìm cách trốn khỏi đây báo cho bệ hạ biết Quán đốc lo lắng Thế còn tướng quân Đội trưởng nói Đừng lo chúng tôi sẽ ở lại đây cố thủ Nhanh lên hãy lợi dụng lúc trời tối Tình hình còn hỗn loạn Quân Babylon báo Báo cáo Hoàng thượng Toàn bộ số công nhân và binh lính Ai Cập đã đầu hàng Đảm bảo không có tên nào kịp chạy thoát Ragasu nói Đừng chủ quan Hãy canh phòng nghiêm ngặt từ lúc này Đừng để một tên nào chạy trốn tìm viện binh Quân Babylon nói Chúc mừng chiến thắng đầu tiên, bệ hạ tính toán như thần. Ragasu đắc ý, sư biết ta chiếm Temna, chắc là hắn tức đi lên được. Ragasu nói với Ashisu, sư tất cả là nhờ nàng, chiến thắng này là đòn nặng nề cho bọn Ai Cập. sư nói, bệ hạ quá khen. Ragasu cầm tay sư hôn và nói, có nàng làm quân sư, ta rất yên tâm, việc chiếm chọn Ai Cập chỉ còn là thời gian. Quân Babylon báo, báo cáo Hoàng đế, có tin vui. Quân tiền phòng chúng ta đã chiếm được chư rô của bọn Ai Cập Ragasu nói Khá lắm Thế còn đồn binh Samaria Quân Babylon báo Cũng sắp về tay ta ạ Ragasu đắc ý Ha ha ha Chỉ trong một ngày Ta đã chiếm chọn ba cứ điểm quan trọng nhất của Ai Cập Asisu nghe tin thì bà Hoàng lo lắng Hai đồn binh đã thoát thủ Không biết men sư sống chết thế nào Ta lo quá Ragasu nói Thế mà ta cứ tưởng men phu sư giỏi dụng binh lắm chứ Hóa ra chỉ là những lời đồn phóng đại Tại thời hiện tại, quản gia nói với Armando, cậu chủ, cánh phóng viên truyền hình lại đến nữa. Armando nói, bảo họ ta đi vắng. Quản gia nói, mấy tay nhà báo cũng có mặt, họ cứ đòi vào chờ. Họ xin phỏng vấn cậu chủ à. Armando nói, bảo họ về đi, bực mình quá, công việc của ta bề bộn, không có thời giờ đâu. bà đem cà phê vào, cà phê của cậu chủ đây à. Armando nghĩ, công việc kinh doanh đã chiếm quá nhiều thời gian của ta. Những giây phút quý hiếm còn lại trong ngày Ta muốn để dành cho Các bạn chia tay Carol Bye bye Carol Jimmy vẫy tay chào các bạn Chào Maria Bye bye Jimmy đi với Carol Một bạn nam nói Ê Maria nói với Carol Carol nè Tớ nghe nói cậu sắp về nước phải không Carol nói Yên tâm đi Tớ không về Mỹ luôn đâu Anh Ryan muốn tớ về New York Để tinh dưỡng cho khỏe hẳn Vài tháng nữa tớ sẽ qua học tiếp Không bỏ rơi các cậu đâu các bạn nói thật chứ ừ cậu cần nghỉ ngơi mà Jimmy nói với carol carol nè cậu đã nghe anh rode nói gì về chuyện tụi mình chưa carol ngạc nhiên đáp ơ chuyện gì thế ạ? Jimmy nói à không không có gì cả carol nói cậu lạ quá maria nói này carol thế còn ngôi biệt thự ông rafman tặng cậu ở cairo cậu tính sao carol nói ừ nhỉ maria nói cậu có định trả lại không carol nói Thập tình trong bụng tớ định sẽ trả lại Nhưng anh Ryan lại bảo Đó là lòng tốt của người ta nhận cũng được Để đáp lại Anh tớ đang tìm biệt thự ở Hollywood tặng lại họ Các bạn nghe vậy thì sửng sốt Ôi trời Họ tặng nhau toàn biệt thự cơ đấy Đúng là chơi sang như tỷ phú Một đám người vẫn theo dõi Con bé ấy kìa đúng rồi Đi ngang qua một quầy tạp chí Các bạn nhìn thấy Nhìn nè báo đăng ảnh của Carol Carol và các bạn đọc báo Công tử nhà tỷ phú Ả Rập Gapman đã phải lòng con gái nhà Rido còn tên. Một mối tình vương giả. Các bạn sửng sốt nói, ảnh carol chụp cùng Armando trên du thuyền hôm nọ nè. Ôi trời, mấy tờ báo lá cải lại giở cho khai thác chuyện giật gân đây mà. Làm sao họ có được những tấm ảnh này chứ? Maria nói, hùm, anh chàng Armando đọc bài này chắc là sướng lắm. Họ bịa đặt hay thật. Báo còn đăng, tin giờ chốt. Con gái nhà tỷ phú người Mỹ đã nhận lời cầu hôn của chàng công tử Ả Rập. carol bàng hoàng sửng sốt. Trời ơi, tại sao họ dám dựng đứng lên chuyện này? Subensa sửng sốt. Cái gì thế này? Armando Rurapman hứa hôn cùng con gái nhà Rido ư? Nhân viên báo với Subensa. bẩm ngài, công ty Rupman tuyên bố chấm dứt quan hệ làm ăn với ta. Subensa bàng hoàng. Hả? Trời ơi, chỉ vì con nhóc carol Rido mà công ty Subensa của ta phải chịu suy sụp thảm hại. Nguy cơ phá sản đã hiện trước mắt rồi, hu hu. Ta cầm thủ con bé đó. Con trai của Subensa nói, "Thưa cha." Hắn căm hận Carol, "Hừ, Caron Rido." Caron vẫn nghe thấy, "Hoàng phi ơi, ngài ở đâu?" Trong khi đó, 3000 năm trước. Quân Babylon nói, "Bệ hạ chẳng hổ danh là một thiên tài quân sự." Ragasu đắc ý cười, "Ha ha, các khanh quá khen, đây mới chỉ là chiến công đầu tiên mà." Asisu lo lắng sư ngươi có được bằng an không? Quản đốc quân Ai Cập nghĩ, bọn Babylon say ngủ rồi. Một giọng nói vang lên, chào ông đội trưởng. Ông đội trưởng nhìn lên, ôi, bệ hạ, bệ hạ. sư Oai Phong xuất hiện, nói với ông đội trưởng, khẽ thôi. Đội trưởng quỳ xuống nói, hoàng thượng ơi, thần có nằm mơ không? Hạ thần đáng tội chết vì không giữ được khu mỏ này để rơi vào tay giặc. Xin hoàng thượng hãy xuống tay hành hình thần để làm gương cho ba quân. Men Phu sư nói không sao đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội lấy lại những gì đã mất. Cũng may mà ta đến đây kịp thời để chuẩn bị kế hoạch phản kích. Đội trưởng và quân lính nói Hoàng thượng vạn tuế. Men Phu sư nói sáng nay ta mới nhận được thông tin đại quân do Ragasu cầm đầu tiến về phía Temna. Ta biết ngay là Asius đã cố vấn bọn Babylon đánh chiếm kho vũ khí tại Mỏ Đồng, nên đã cấp tốc rời Churro, hy sinh đồn tiền tiêu ấy cho chúng để cứu khu Mỏ Đồng quan trọng này. Đội trưởng và quan quân ngạc nhiên, thì ra hoàng thượng cố tình bỏ chư rô. sư nói, hiện giờ quân lính Babylon đang dương dương tự đắc vì đã chiến thắng chúng ta quá dễ dàng. Theo tin tình báo, đêm nay bọn chúng mở tiệc khao quân, chắc là sẽ lơ là cảnh giác. Vì vậy, ta đã nhờ tướng quân minie -e chuẩn bị kế hoạch tập kích bất ngờ vào doanh chạy địch ngay đêm nay không đợi trời sáng. Ta thề trước bao quân cho đến khi mặt trời mọc, sư này sẽ lấy lại trọn vẹn khu mỏ đồng Temna từ tay lũ xâm lược Babylon. toàn quân hô hoan hô hoan hô thánh thượng vạn vạn tuế chúng thần sẽ sống chết với bệ hạ ai cập muôn năm men phu sư ra lệnh đội liên lạc mau tìm kiếm những người sống sót đưa về đây ngay nhớ bảo vệ an toàn những thợ mỏ không quen chiến đấu hãy đưa thương binh ra cuối đường hầm quân lính đáp xin tôn lệnh quân ai cập nhẹ nhàng di chuyển cẩn thận đừng gây ồn nào mau lên quân ai cập hô đại quân tập hợp khẩn trương vào vị trí chiến đấu Quân Ai Cập thông báo, các anh em nghe đây, viện binh của Hoàng thượng đã đến, hãy mau theo tôi, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, mừng quá, Hoàng thượng đến rồi, ơn trời. Quân Babylon đang đắc ý chúc mừng chiến thắng. Ragasu vui vẻ nói, một mặt ta giả vờ tiến đánh thành chư Rô, rồi đột ngột tập kích mỏ đồng này, khiến chúng trở tay không kịp. Quan quân nói, vâng, bọn Ai Cập đã bị sập bẫy vì kế dương đông kích tây của bệ hạ. Nghe tin mỏ đồng Temna và tiền đồn chư Rô thất thủ, bọn samaria bỏ thành chạy như vịt trong khi đó quân ai cập vẫn đang di chuyển xịt khé thôi phía trên có lính babylon canh gác đấy những người còn sức chiến đấu hãy đi theo tôi rõ quân babylon vẫn mãi mê với chiến thắng quan quân nói với ragasu cứ đà ra này thì vài hôm nữa chúng ta sẽ chiếm chọn ai cập ragasu đắc ý chắc chắn là thế rồi ha ha ha men sư nói với minie -e, này minie -e, mọi việc ổn cả chứ minie -e đáp Vâng ạ, kế hoạch chuẩn bị đã đâu vào đấy sư ra lệnh Ổn định đội hình Đợi trăng lên cao, bọn Babylon bắt đầu ngủ say Là lúc ta hành động Minee nói, chúng thần đã sẵn sàng Chỉ còn chờ lệnh sư nói, hình như trời đang nổi gió Quân lính nói, trăng lên kìa Ừ sư nhìn lên trời Mây đang che mặt trăng, phải chờ thêm tí nữa đã Cảnh này làm ta nhớ hôn nguyệt thực Ở Babylon Caron ơi, đêm nay ta bỗng nhớ nàng gia giết Ta nhớ những ngày mình hạnh phúc bên nhau, để rồi vô cùng đau đớn với hiện tại. Giờ đây ta đã mất nàng mãi mãi. Trong lúc đó, Ragasu nói với quan quân, còn một việc quan trọng, các ngươi nhớ sáng mai phải bắt tay làm ngay. Quan quân Babylon nói, "Bẩm hoàng thượng, có phải chuyện tìm kho vũ khí của chúng. Bệ hạ yên tâm, chúng chỉ trôn giấu trong khu mỏ thôi. Ragasu nói, đơn giản nhất là hãy tìm cho ra tên quản đốc khu mỏ. Chắc chắn hắn còn đang trốn chui trốn nhủi Với đám tàn binh Ai Cập trong góc tách khu mỏ Ngày mai các ngươi chỉ cần hun khói Cả lũ chuột ấy sẽ bò ra ngay Quan quân Babylon nói Ôi đơn giản thế mà thần không nghĩ ra Ừ tại ông quá ngu Ragasu nói Các ngươi cứ ăn uống no say Nhưng nhớ canh gác nhé Quan quân Babylon nói Bè hạ đừng lo bọn em cắt cử lính gác rồi Ari đem trái cây tới cho An sư Kính mời lệnh bà dùng trái cây Ragasu nói với quan quân Ta cho các người thời hạn trong buổi sáng mai phải thu hồi kho vũ khí của chúng. Để chiều mai kịp trang bị cho quân đội tiến đánh hạ Ai Cập. Quan quân Babylon đáp. Vâng, bè hạ an tâm. Quân Babylon hô, báo cáo, báo cáo. Ragasu bước ra và nói chuyện gì nữa đây? Quân lính báo. Dạ, ta đã chiếm được Samaria. Ragasu nói. Biết rồi. Ragasu vui vẻ nói. Vậy là đêm nay có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Quân lính đáp. vâng bà chốt chặn khó nhất ta đã vượt qua ragasu nói để tưởng thưởng anh em binh sĩ ta cho phép tiếp tục ăn nhậu tới sáng luôn he he quân lính babylon vui mừng Ê, được ăn nhậu tiếp kìa sướng quá quân babylon nói samaria đã thất thủ quân ai cập chẳng còn hồn vía nữa chúng sợ bọn ta mất mật ac hoảng hốt samaria thất thủ còn men vui sư ari hốt hoảng lệnh bà quan quân babylon tân bốc Chúc mừng hoàng thượng sắp làm chủ Ai Cập. Ragasu đắc ý nói, "Rồi các ngươi xem, vài hôm nữa ta sẽ bắt men phu sư làm nô lệ, rất rộ hầu hạ chúng ta mỗi tối." Quân Babylon nói, "Vâng, thần sẽ tha hồ nhiệt móc hắn, bắt hắn ăn thức ăn thừa, hi hi." Ragasu tới chỗ Asisư, "Asisư, nàng đâu rồi?" Ari nhắc, "Bệ hạ đến đấy." Ragasu đến bên Asisư và nói, "Hoàng phi Asisư xinh đẹp của ta, quân ta thắng như trẻ che, sao nàng không vui lên?" Ragasu ôm Ashisu và nói Mơ ước tái chiếm Ai Cập của nàng Giờ sắp trở thành hiện thực rồi đấy Hãy cảm ơn ta đi Thấy Ashisu không phản ứng gì Ragasu hoảng hốt Ơ kìa Ashisu nàng không hài lòng à sư giật mình Ơ đâu có thần thiếp mừng quá Đến suýt khóc đây nè Ashisu ôm Ragasu và nói Niềm vui bất ngờ khiến thiếp không nói thành lời Ragasu nói Ừ ta hiểu tâm trạng của nàng Nhưng ta vẫn muốn nàng tươi cười quân babylon báo tô bệ hạ có tướng quân cu đôn cần gặp Ragasu nói ừ asisu nói với ari mình chưa thể an tâm lúc này thực tế tình hình diễn biến rất đáng ngờ men sư là một danh tướng hắn không thể chịu mất ba cứ điểm quan trọng một cách dễ dàng như vậy nhất định men sư đang toan tính điều gì đó hắn là người đa mưu túc trí mà ari nghe vậy thì sửng sốt mây tan rồi quân babylon nói lính gác đâu cho các ngươi nghỉ. quân ai cập chuẩn bị chuẩn bị giờ hành động đã điểm Men sư oai phong ra lệnh đội hóa công chuẩn bị châm đuốc hiệu lệnh báo tin cho nhóm tiên phong trên vách núi những người còn lại ổn định đội hình chờ có hiệu lệnh là xung phong ngay Men sư kêu hùng dũng mãnh trên lưng ngựa tay dơ cao thanh kiếm hỡi anh em binh sĩ ai cập hãy theo ta quyết chiếm lại mỏ đồng quý giá này cho kỳ được dù có phải hy sinh sương máu quân ai cập hô vang rõ Men sư dũng mãnh hô vang hãy tận dụng yếu tố bất ngờ đánh thẳng vào đồn trú của quân babylon lúc này quân tướng chúng còn no say ngái ngủ không đánh đấm nổi đâu quân ai cập báo bẩm hoàng thượng đuốc hiệu lệnh đã được thắp sáng hai bên vách núi quân ta đã dàn trận địa sẵn sàng men phi sư nói tốt lắm tiến lên anh em thả quân ra nào quân ai cập đáp rõ quân ai cập tấn công quân babylon ngơ ngác ê gì vậy quân babylon hốt hoảng Ôi trời, bốn bề sáng rực ánh đuốc Chúng ta bị phục kích rồi Chạy mau, báo động, báo động Các bối lửa đang rơi xuống tới tấp kìa Quân Babylon chạy vào Cấp báo, cấp báo Báo lửa đang rơi xuống đầu quân ta Quân Babylon nói Cái gì, báo lửa đâu chứ Quân Babylon báo muôn Tô bệ hạ, xin ngài thức giấc, di tản ngay Ragasu nói Có chuyện gì vậy Quân Babylon báo muôn Tô bệ hạ, không hiểu sao Hai bên vách núi bỗng cháy sáng rực Giống như đám cháy rừng vậy ra ga bàng hoàng Cái gì lửa ư Quân Babylon phát lệnh báo động toàn quân Ragasu nói Tất cả hãy bình tĩnh Ari báo với a Lệnh bà ơi nguy đến nơi rồi a bật dậy nói Cái gì Ragasu bước ra khỏi lều và nói Đánh cháy đâu Quân lính nói bè hạ nhìn kìa Ragasu hoảng hốt Ôi Quân Babylon nói Quân ta đang hoảng loạn Bỏ chạy tứ tung Chạy đi Ôi Ragasu ga su sững sờ Chúng ta bị đánh bằng hỏa công Ragasu tức tối Không thể tin nổi Làm sao bọn Ai Cập có thể Ragasu nghĩ ra Thôi rồi Tiếng bò rống lúc nãy Ta hiểu rồi Ragasu nói Quân Ai Cập tấn công chúng ta Tất cả hãy chuẩn bị đội hình Sẵn sàng chiến đấu Quân Babylon hốt hoảng Hả Ôi trời Không thể như thế được Chúng lấy đâu ra người dày đặt cả hai bên vách núi thế kia Ragasu nói Ba quân tướng sĩ Hãy bình tĩnh nghe ta nói đây Ta đã biết mánh khóe của bọn Ai Cập Thực chất quân số của chúng không đông như vậy đâu Chúng cột các bó đuốc sau đuôi đàn bò hoang Rồi xua chúng từ trên núi xuống Nhằm gây khiếp đảm cho quân ta đấy Tất cả hãy ổn định đội hình chiến đấu Ai hèn nhát bỏ chạy Ta cho phép chém tại chỗ Ari đỡ A sư và nói Lệnh bà hãy đi mau Ở đây nguy hiểm lắm ạ Mau lên A sư nói Ari Ta biết men sư không dễ dàng đầu hàng đâu Mưu kế dùng châu bò đánh hỏa công này chính là do hắn nghĩ ra chứ không ai vào đây. Ari lo lắng nói, lệnh bà ơi, trốn đi mau lên. A sư nói, chắc chắn Menphu sư đang chỉ huy trận tập kích này, nhưng làm sao hắn có mặt ở đây nhanh đến thế? Đàn bò với những bó đuốc xông vào quân Babylon. Quân Babylon hoảng loạn, ôi, cứu tôi với! Menphu sư dẫn quân dũng mãnh tiến vào. Bọn xâm lược hãy đầu hàng đi, các ngươi không có cơ hội sống sót đâu. Tiến lên anh em, quyết chiếm lại khu mỏ đồng chiến lược của quân ta. Quân tướng Babylon đang kinh hồn khiếp vía, cơ hội tốt nhất để chúng ta tiêu diệt bọn chúng. sư Oai Phong kêu hùng dũng mãnh hô vang, sung phong. Hỡi anh em binh lính Babylon, hãy hạ vũ khí đầu hàng để được hưởng chính sách khoan hồng bảo toàn mạng sống. Mục đích của quân ta là đòi lại đất đai tài sản bảo vệ chủ quyền Ai Cập. Chúng ta không chủ trương gây hấn, chia rẽ thù hành giữa các dân tộc. Quân Babylon hỗn loạn. Một số quân Babylon đã bỏ chạy Một số quân Babylon thì chấn an Tiến lên đừng nghe bọn Ai Cập Tấn công đi Từ trên cao Angol đã mục kích toàn bộ diễn biến Trận hỏa công của quân Ai Cập Angol nói giỏi thật Quân Assyria nói Bệ hạ cẩn thận kẻo bị nhìn thấy Angol nói sư đúng là bậc thầy về dục binh Quân Assyria nói Quân Ai Cập đã làm chủ tình thế Angol nói sư kẻ thù không đội trời chung với Angol này Ta cam kết ngươi đến tận xương tủy, nhưng đồng thời cũng phải nghiêng mình bái phục tài năng quân sự xuất chúng của ngươi." Quân Assyria nói với Angol "Hoàng thượng Angol chúng ta rút lui thôi. Ở đây nguy hiểm lắm." Ở thời hiện tại, Bà Rido nói, "Nhàn lên Carol, kéo chế biểu tiệc sinh nhật của giáo sư Rao đấy." Cô Marie nói, "Gớm, làm gì mà lâu thế?" Carol đáp, "Con xong ngay đây mẹ ơi." Các bạn tới và nói, "Carol, cậu lề mề quá đấy." Caron vội vàng chạy ra và nói: Xin lỗi, các cậu đợi tới lâu chưa? Cô Mary cầm ví chạy theo Carol. Carol, cô để quê nè. Carol nói: Con đi trước đây mẹ ơi. Bà Rido nói: Ừ, mẹ sẽ đến sau. Một nhóm người vẫn theo dõi. Chúng đi rồi, đuổi theo ngay. Rõ. Trên xe, Maria nói với Carol: Cậu bắt bọn tớ đợi hơn nửa giờ đấy. Carol nói: Xin lỗi, sắp đi thì tớ nhận một cuộc điện thoại rất kỳ cục. Người bạn trai lái xe nói Lại bị bọn nhà báo quấy rầy chứ gì Tới buổi tiệc Mọi người tới đông đủ rồi Maria hào hứng nói Chúc cái bụng thầy ngày càng phát triển Carol nói Mừng sinh nhật thầy Chúc thầy trẻ mãi không già Các bạn nhắc Xuyệt im lặng nào Khẽ thôi Carol nói Có chuyện gì vậy Maria hỏi Thầy rao đâu Một bạn nói Thầy đang bực mình Jimmy gõ cửa và nói Ông ơi Bớt giận đi Đừng làm mọi người mất vui Tất cả đông đủ rồi à carol hỏi Gì vậy Jimmy Thầy Rao ở trong phòng đang bực mình Tức điên lên được với cái cửa hàng bánh ga tôi chết tiệt ấy Bộ tưởng lão Rao này già rồi mà tính qua mặt hả Các bạn hỏi Vì sao thầy bực mình như thế Một bạn đáp Cậu biết không Có gì đâu Chẳng là cửa hàng đã vô ý Cắm thừa một cây nến trên ổ bánh mừng sinh nhật thầy carol và các bạn ngạc nhiên Sao một cây nến ư Năm nay thầy đã 75 tuổi Cắm thừa một cây nến thì có sao đâu rồi cả đám phá lên cười ha ha hiểu rồi carol nhìn ổ bánh và nói khổ thật thầy rau bụng bự đã lớn tuổi nhưng không bao giờ thừa nhận mình đã già đám người lạ vẫn theo dõi carol người cầm đầu chính là con trai của subensa hắn hỏi đồng bọn kế hoạch ổn cả chứ đồng bọn trả lời dạ hắn nói carol rido mi đã dại dột chạm vào ổ kiến lửa nhà subensa chúng ta ta sẽ cho mi biết tay carol nói ôi thầy rau giận là phải rồi Tớ đếm đi đếm lại đúng là có đến 76 cây nến Các bạn nói carol cậu thay mặt lớp vào an ủi thầy Rao đi Để còn nhập tiệc chứ carol lo lắng liệu thầy có nghe tớ không Các bạn nói Nghe chứ cậu là học trò cưng mà Caron nói gay đấy ông già rau tính khí bất thường như con nít Thuyết phục không dễ đầu Các bạn hối mau lên Caron Caron nói Ừ ừ để từ từ tớ nghĩ cách Con trai của Subensa ở ngoài nhìn chầm chầm vào Caron Hắn tức tối nói, chỉ riêng việc mi phát hiện món đồ giả cổ trong cuộc triển lãm đã làm cha ta mất toi 50 triệu đô la doanh thu trong vòng một tháng. Nhưng không sao, ta sẽ bắt các ngươi đền bù những gì công ty Subensa đã gánh chịu. Kế hoạch cải trang bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, lâu nay ta chỉ giao cho bọn thuộc hạ, lần này ta sẽ đích thân ra tay. Theo đúng kế hoạch, đêm nay ta sẽ bắt cóc con bé. Giấu đi một nơi rồi nhân danh một tổ chức khủng bố gửi thư cho Ryan đòi món tiền chuộc 50 triệu đô la. Hắn nói với thuộc hạ Này chuẩn bị đường rút cho tôi nhé Thuộc hạ đáp Xếp yên tâm Giáo sư Rao vẫn tức giận ở trong phòng Dẹp hết Không tiệc tùng sinh nhật gì cả Ta mới có 75 tuổi Mà dám cắm tới 76 cây nến Một sự xúc phạm không thể tha thứ Jimmy nói Ông ơi Giáo sư Rao nói Không ông cháu gì sất Đừng năn nỉ mất công Jimmy vò đầu nói Mình chuẩn bị buổi tiệc tỷ thế Mà lại bị trục chặt caro nói Này Jimmy hay là ta hủy buổi tiệc Maria nói Đừng lo tớ có cách rồi Các cậu hãy đợi đấy Carol nói Cách gì vậy Maria Maria nói Lấy bớt nến ra Mọi người nói Ôi thật là đơn giản Thế mà không nghĩ ra Maria cười và nói Phục tới chưa nào Ha ha ha Carol nhìn ổ bánh và nói Ê sao chỉ có 20 cây nến Maria nói Ông già rau rất thích nị Các bạn nói vì vậy cậu biến ông ta thành 20 tuổi à maria cậu thật là quá đáng maria nói để rồi các cậu xem carol cầm cây bình lên và nói đây là cái bình cổ của hy lạp anh ryan gửi biếu thầy rau carol đưa cho jimmy và nói tớ gửi cậu jimmy trầm trồ ôi đẹp quá carol lém lịn nghĩ hì hì ông rau đang giẫm tay nghe đấy cá cắn câu rồi ở trong phòng ông rau nghĩ ê con bé vừa nói gì nhỉ Ở bên ngoài, mọi người trầm trồ. Ôi, đẹp tuyệt vời. Các cậu xem hoa văn của nó đẹp chưa nè. Ông Rao nghe thấy vậy thì không kiềm chế nổi, vội chạy ra. Ê, đưa đây, đưa cho ta cái bình. Ông Rao nhìn cái bình và trầm trồ. Ái trà trà, thật là bất ngờ. Đúng là hàng cổ Hy Lạp thứ thiệt. Giáo sư Rao dùng kính lấp soi. Tuổi của nó ít nhất là 500 năm. Màu sắc và độ bóng không chê được. Cho ta mượn mấy hôm nhé. Carol đưa cho giáo sư Rao và nói. Ông khỏi mượn, từ nay nó là của ông vĩnh viễn Mọi người hát vang Chúc mừng sinh nhật vui vẻ Chúc thầy bụng bự sống lâu trăm tuổi Giáo sư Rao vui vẻ nói Chật tự, chật tự, nghe ta nói đây Các em sinh viên yêu quái Thầy cảm ơn các em Tối nay đã đến dự tiệc sinh nhật của thầy Xin cảm ơn, xin cảm ơn Maria nói với carol cậu giỏi lắm carol kéo thầy Rao lại và nói Thầy, chuẩn bị thổi nến bánh sinh nhật đi Thầy Rao tới thổi nến và nói Ừ, cái bánh đẹp quá, nến cũng đẹp. Mọi người vui vẻ cười vang, hoan hô, ha ha, Maria tài thật, thế là ổn. Thầy thổi đi à, chúng em đói rồi. Thầy Rao nói, ê, ta mới 20 tuổi thôi sao? Mọi người đáp, vâng đúng ạ Carol nhìn thầy Rao và nghĩ, ông già sung sướng chưa kìa. Jimmy đem bánh kem tới cho Carol và nói, bánh của cậu nè. Carol nói, cảm ơn Jimmy. Thầy Rao đang vui vẻ bên các học trò. tối nay thầy vui quá jimmy nói carol cảm ơn cậu đã đem đến niềm vui cho ông tớ cái bình rất đẹp jimmy ngắm nhìn carol ôi carol jimmy kéo carol đi và nói lại đây với tôi carol tôi có chuyện muốn nói jimmy dẫn carol vào một căn phòng carol nói căn phòng đẹp nhỉ jimmy ở phía sau ôm choàng lấy carol carol anh muốn làm đám hỏi với em ngay khi chúng ta trở về New York, em nghĩ thế nào Việc này anh đã thưa với gia đình em, mọi người đã đồng ý Carol bất ngờ Ơ, coi kìa Jimmy Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này Hẹn gặp các bạn ở tập truyện tiếp theo